Trên có bớt xanh trên mặt trả lời mà chẳng gật đầu. Đúng thế. Lão già một giọng hỏi luôn. Chắc các hạ không biết phong thư này là của ai chứ? Tên có bớt xanh nơi mặt đáp thản lòng. Không biết. Lão già một giọng cười. Cứ theo chúng tôi biết thì trong giang hồ tiếc được thư này không dưới 100 người. Thế nhưng một kẻ nào biết được viết cũng như người người à ai?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 Lão Một Giò nói Dụ ý của kẻ viết thư này Dẫn dụ những hào kiệt thành danh Trong chốn giảng hồ đến đây Dẫn dụ cho mọi người Vì tranh giành báu vật chôn giấu nơi này Mà sinh ra tàn sát Và tự nhiên kẻ viết thư này Sẽ làm cái công việc của ngư ông Tên có bức xanh trên mặt phận lại Đã biết thế Mà tại sao các hạ cũng đến đây Lão Một Giò nói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 càng dài, càng khó sử dụng. Ai dùng ngọn nhuyễn tiên hơn một sai tay, người ấy được kể là cao thủ võ lâm. Cái mã ngọn xà tiên của gã có xanh nơi mặt, lại dài hơn 2 trượng rưỡi. Quả là một chuyện kinh người. Hắn chỉ dùng tay một cái, ngọn đã vút tới ngoài sân, cuốn trạo một vòng khắp những đầu người đang đứng co ro. Bao nhiêu đồng tiền trên đầu họ đều văng đất. Trong số mươi mấy người đang bị nhốt trong những vòng tròn, họ không đều nhau, kẻ có, lụt có.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 cũng sẽ mang thương. Đó là nguyên tắc nằm lòng của người dùng binh khí ngắn. Sử dụng những món binh khí như thế, tất nhiên là những kẻ võ công không thể tầm thường. Bốn tên áo vàng vừa nhoáng mình lên, đã vây chặt tiên thần muôn nhu vào giữa. Chỉ có lão một giò thì lại không kết vào vòng vây. Lão lùi mấy bước và nhếch môi cười theo dõi. Gã áo vàng mũi quặp vùng kéo bản thân áo. Trên ngực gã có một sợi dây đai lớn bạc, trên đó chồng chất lên nhau 49 cây đao dài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 Lã một giò lại gật gật Ta vốn không muốn kết liễu tính mạng của ngươi Nhưng tiếc Vì ngươi đã phạm vào quy củ của chúng ta Thì chúng ta Làm sao lại có thể cho ngươi đi được Có lẽ ngươi cũng thừa biết Một khi quy củ đã bị hủy diệt Thì quỷ tín cũng sẽ tàn theo Tây môn nhu nhóc môi Nhưng nếu ta cứ muốn đi thì sao Lã một giò lắc đầu Không Ngươi không đi được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 Lão già kể chuyện nghiêm dọc. Tiền là một thứ có thể sai thần khiến quỷ. Tiền là một thứ thần thông quảng đại. thiên hà vạn vật sinh tồn cũng nhờ có nó. Trong đời này, còn có uy nực nào mạnh hơn kim tiền chứ? Khi đó, cháu sẽ thấy nó không có gì là tức cười cả đâu. Cô gái tóc bím gật đầu. Nhưng ông ơi...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 Có lẽ tôi không xem cũng không thể được Lão tôn gù cao mày Lão cảm thấy hôm nay Người này nói chuyện nghe cũng hơi kỳ cục Y như họ đã cũng uống lầm một thứ Gã tử quỷ rút lá thơ Hắn chỉ lít qua Ra mặt tái mét Của hắn vụt hơi ửng đỏ Và hắn gặp mình xuống ho sặc suộn Lão tôn gù không dặn được Lão nhích tới hỏi Trong thứ đó nói những gì thế Tử quỷ ngập ngừng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 Bữa này tôi mời đấy Không nghe hắn trả lời Lão tuân vũ quay lại Thế tử quỷ đứng ngơ ngát Đôi mắt hắn đâm đâm về hướng xa xôi Không biết hắn đang nghĩ ngợi những gì Hãy